các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kia sợ chúng ta nên không dám dở trò rồi thầy lĩnh ngật gù cũng hy vọng mọi chuyện sẽ dừng ở đây thế là đoàn người ngựa của Mao sơn phái lên đường về lại đảo quán ngay chiều mấy bà con dân làng ra tiễn đông lắm họ dúi vào đoàn người những giò quà quê nào là khoai lang trứng gà rau củ như đ ể tỏ lòng biết ơn những anh hùng áo vạt mặt người nào người nấy cũng đều mừng rỡ giờ đây họ đã có thể quay về cuộc sống bình yên lúc trước nhưng đời không như mơ hai hôm sau thì xảy ra chuyện hai hôm kể từ ngày những đệ tử Mao Sơn quay trở lại đạo quán thì xảy ra chuyện lúc bấy giờ thầy lĩnh cùng mọi người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách bỗng từ bên ngoài có hai người lật đật chạy vào ông giáo chủ ơi thầy lĩnh ơi ông mãi giật mình đứng phát dậy còn minh thì từ gian nhà sau cũng chạy ra xem trước mặt mọi người bấy giờ là hai người nông dân chân còn lấm lem bùn đất đang đứng thở hổn hển hai người có chuyện gì ông mãi đưa mắt nhìn họ rồi hỏi chết người chết người rồi giáo chủ ơi thầy lĩnh lúc này mới đứng dậy khỏi ghế mà tiến lại gần hai người kia. ai chết? chết ra sao? hai anh cứ k ẻ đầu đuôi cho ta nghe xem. dạ thưa, tụi con đang cắt lúa ngoài đồng thì phía con kênh phát ra tiếng kêu la. khi mà bà con chạy đến thì thấy dưới kênh có xác chết. n h ì n lên thì mới biết là có thằng nhỏ đi chăn trâu, nó thấy được nên la lên. ông mãi lúc này nhíu mày, chắc họ chết đuối chứ gì? Thế chết bao nhiêu người đấy chú em? Một trong hai người lúc này lên tiếng, không phải chết đuối đâu ông, họ bị giết là giết chết đấy, cả nhà bốn mạng chết cả. Lúc đầu tụi tôi định chạy báo xã trường, nhưng rồi nhớ ra làm gì còn ông nào mà báo? Hai chú ở đâu? dạ ở làng Tây Kỳ giết chết h ả chuyện này quả thực không phải là chuyện đùa hai người mau dẫn tụi tôi qua bên đó coi xem sao thầy Mai nói với giọng gấp gáp thế là tất cả mọi người đi theo hai người đàn ông kia con đường đất đến làng Tây Kỳ thực sự khó đi đường thì nhỏ hẹp lại gồ ghề mọi người phải dừng xe ngựa mà đi bộ vào bên trong hai người kia dẫn đi thêm một đoạn nữa thì đến nơi. mình đưa mắt nhìn ra phía trước mặt thì thấy một đám đông đang tụ tập ở con kênh trước mặt. chính là ở đó người đàn ông chỉ đường kêu lên. tất cả chạy đến nơi, chen vào giữa đám đông kia là cảnh tượng đập vào mắt họ hết sức kinh hãi. vốn cái xác cứng đờ trắng bệch được người ta vớt lên đặt trên bãi cỏ cạnh con kênh. bốn cái xác gồm một người đàn ông đang ở tư thế nằm sấp, một người phụ nữ và hai đứa trẻ con độ chừng bảy tám tuổi đang ôm nhau. thê thảm quá thầy lĩnh ơi, cả nhà chết cả, không chừa ngay cả đứa trẻ con. một người phụ nữ trong đám đông nhận ra thầy lĩnh liền giên dì. ông mãi chắp miệng. tội quá, mà sao lại để cậu ấy nằm sấp thế kia? mình còn giúp lật người cậu ấy lại đi. Mình khẽ tiến lại gần, cậu đưa tay chạm vào cái thi thể đã lạnh toát và cứng đờ của người đàn ông kia, rồi lật lại một cách nhẹ nhàng. Một khuôn mặt méo mó trắng bệch hiện ra trước mắt mọi người. Cậu, cậu ta. Tiếng ông mãi ấp úng làm Minh quay ra sau. Chẳng lẽ ông mãi biết người này? khuôn mặt ông mãi lúc này biến sắc liên tục lắp bắp điều gì đó trong miệng. cậu ta, sư bá biết người này à? Minh đưa mắt nhìn ông mãi. ông mãi giật mình trước câu hỏi của Minh. bỗng ở đằng sau thầy lĩnh lên tiếng. không có gì đâu, mọi người tránh ra để tụi tôi xem xét tình hình rồi làm pháp sự. vừa nói thầy lĩnh vừa bước lên. rồi l i c mắt nhìn ông mãi. Mình thấy hình như có chuyện gì đó, nhưng cũng không thể hiểu được. Cậu quay xuống nhìn lại một. Nghe